mày ốm chứ? Sao bữa nay thấy mày lạ quá vậy? Có chuyện gì hay sao? Mai lên tiếng hỏi han. Khi nhận thấy những nét mụn phiền trên gương mặt người bạn thân cách giới, Hải gật nhẹ đầu, hất hàm ra đằng xa, nơi góc quốc trước khu trường học. "Mày à, nhìn tới Dương." Mai thuận theo ánh mắt đó, kẻ câu mày. Cô nhận ra hình bóng quen thuộc đang lúi húi cạnh bãi rác lục nội thứ gì đó. À, thằng bé ăn mày đó mà. Nhưng mà có chuyện gì? Nó ngày nào mà chẳng đến đây bới rác tìm đồ ăn. Cũng chẳng phải chuyện xa lạ gì hết. Hải không đáp, ánh mắt cậu trở nên buồn thiêu. Cậu là học sinh mới chuyển đến ngôi trường này từ đầu học kỳ 2 của lớp 11. Cũng vì tính chất công việc của gia đình nên việc chuyển trường của cậu cũng chẳng có gì xa lạ cả. Thế nên cậu không có nhiều bạn bè, được cô lập thân thiết như bao người khác. Nhưng lần này đỡ hơn một chút, khi cậu chuyển sang ngôi trường mà người bạn thanh mai trúc mã của mình đang theo học. Vì thế mà cậu cảm thấy bớt cô đơn và buồn chán hơn. Trở lại với câu chuyện chính, hắn nhìn chằm chằm vào bóng dáng hao gầy, toàn da bọc xương của một đứa trẻ chỉ độ 10 tuổi đang đắm mình trong mùi thối của rác thải mà không kiềm được xót xa. Sinh ra trong một gia đình nghèo nếp, từ nhỏ cậu đã được bố mẹ dạy dỗ về cách làm người chuẩn mực xã hội, biết đồng cảm những số phận bất hạnh, biết thương yêu những mảnh đời thiếu thốn. Ngay lúc này, cậu đang khoác trên mình bộ đồng phục trắng tinh của trường học, ăn mặc trắng trơn, không cần lo nghĩ về cuộc sống cơm áo gạo tiền. Nhưng trước mặt cậu đây, đứa trẻ được người đời gọi bằng danh xưng cao quý là ăn mày. Lại phải vật lộn bươn chải để kiếm ăn qua ngày. Thật xót xa, thật đau đớn. Ước gì cậu có thể giúp cho nó có được một cuộc đời tốt đẹp hơn. Mã dường như cũng nhận ra được ý nghĩ của cậu bạn thân. Cậu tựa vào thành lan can, ánh mắt đăm chiêu. Ta biết mày đang nghĩ gì. Nhưng mày muốn giúp nó cũng đâu phải là không có cách mua cho nó hộp bánh hay là cho nó ít tiền tiêu á cũng là giúp rồi còn gì. Mà mày cũng đâu có thiếu tiền đâu. Hãy lắc đầu. Cô bạn của cậu luôn nghĩ cuộc sống này rất đơn giản. Giống như chính sự đùm bọc của gia đình khiến cho cô có suy nghĩ chẳng mấy sâu xa về cuộc đời. Mày nghĩ cái gì cũng đơn giản vậy hả? Tao có thể cho nó tiền, cho nó được ăn. Nhưng mà đâu thể cho mãi được. Đó chỉ là cách tạm thời thôi. Còn cái tao muốn là lâu dài. Mà muốn lâu dài á thì chỉ có cách là kiếm việc mà làm. Nhưng nhìn nó như vậy thì làm được gì chứ? Tổ của nó đâu phải là tổ trà đường phơi nắng phơi sương vậy đâu. Mày chép miệng. Ý mày muốn nói là có cần câu chứ không phải là cho luôn con cá chứ gì? Mày nói thì ngon đó. Nhưng mà thực hiện được hay không mới là điều đáng nói. Nghe như tụi tao với mày đi. Thì ngoài cách đó ra, cũng chẳng có cách nào khác hết. Tôi đi lớp rồi, yêu học đi. Mày nhanh chân bước vào bên trong, để lại Hải vẫn đang lơ lửng trong suy nghĩ của mình. Cậu tự nhủ với bản thân, tương lai sẽ trở thành người có đủ khả năng giúp được những số phận như cậu bé ăn mày kia. Bóng của Hải vừa khuất đi, cậu bé ăn mày cũng ngẩng mặt lên nhìn theo ánh mắt cậu buồn thâm thẳm nhìn vào ngôi trường với biết bao ước mong của bản thân mà có lẽ sẽ không bao giờ thực hiện được. Buổi <cười> này kiếm được ít vậy hả thằng Sút? Vừa thấy bóng hình nhỏ thó của thằng bé ăn xin thì Bắc Thanh chủ quán sắc bụng đã lên tiếng hỏi. Thấy số lượng chai lọ hôm nay nó mang về không nhiều như mọi khi nên lên tiếng thắc mắc. Thằng Sút cười ngượng Chia túi đồ ra trước mặt chủ quán mà thừa. Dạ. Bác tính hộ con chỗ này đi. Mấy hôm nay bên trường học tổ chức kế hoạch nhỏ nên anh chị bên trường cũng tham gia nhạc ve chai á, lấy mà nộp. Cháu kiếm mãi cũng chỉ được có b nhiêu đâu thôi à. Bác Thành chép miệng, nhìn vào số lượng này, cùng lắm chỉ được 5000 mà thôi. Nhưng bác lại thương thằng nhỏ lắm nên cũng đành nói dối. À thôi được rồi đó. À dạo này giá nó cũng tăng Bắt đưa mày 30 ngàn ha Dạ Được nhiều vậy ha Thằng suốt nghe vậy Thì mắt sáng cả lên Nó tính cao lắm cũng chỉ được 6 ngàn Mà ai ngờ lại được cao như vậy Nó đang sợ về nhà Không có tiền mua thức ăn Thì dường nó sẽ đánh đập và chửi bới Nghĩ rằng trời thương Nên nó vui mừng đến ướt cả nước mắt ra Bác Thanh thấy thằng nhỏ vui vẻ thì chỉ biết thở dài. Thằng bé với ngủ quan sáng sủa, trí lợi nhanh nhạy, ấy vậy mà lại bị vùi dập cuộc đời bởi bàn tay của thằng bố dượng nghi ngập. Cũng tại mẹ nó đột ngột qua đời, khiến cho nó chịu cảnh sống chung với bố dượng. Không khác gì loài chuột cống. Mà chuột cống cũng có khi còn sướng hơn cả thằng bé, khi nó còn có thể tự do, có thể tự ý làm theo mong muốn của mình. Bác Thành đưa tiễn cho nó còn không quên đưa thêm ổ bánh mì cho nó lót bụng. Nhìn ổ bánh thơm phức còn bốc khói nghi ngút, thằng nhỏ nuốt nước miếng ừng ực mà chưa dám ăn. Bắc Thanh liền hỏi: "Sao vậy? Không thích hả?" "Ừ, dạ không phải." Thằng nhỏ lắc đầu ngây ngậy, nó cắn một miếng rất nhỏ, cho ngậm chặt trong miệng, cảm nhận hương vị của nó. Phần còn lại nó gối thật kỹ cho bỏ vào trong chiếc túi đen nhỏ lúc nào cũng vắt ở bên hông. Nó vui vẻ chào bắt chủ rồi nhanh chóng trở về nhà. "Hử? Thằng ghẻ, mày chết dí ở đâu mà bây giờ mới về tới nhà hả?" Thằng Sút chưa kịp luồn vào bên trong hàng rào thì đã giật nảy mình bởi tiếng quát của gã tháy, cũng chính là bố dượng của nó. Nó rùng rĩ, hai tay khô khốc toàn xương cứ run lên lẩy bẩy nhận con đi nhặt cho chay. Nhưng chẳng đợi cho thằng bé nói thêm câu nào, thì lão thái đã phi luôn vào người nó, đôi dép tông lảo. Cái mặt bẹt bạc của nó in hằn những vệt đỏ do bị va đập gây nên. Thằng bé khóc té cả lên, khiến cho lão thái càng thêm tức giận. "Ha! Mày có ngậm ngay cái miệng mày lại hay không? Thứ còn quan vô dụng!" Đúng là tao xấu khổ lắm khi phải nuôi mày thai cho con mẹ khốn nạn của mày đó. Ông biết không? Bố bố không được nói mẹ con như vậy. Thằng Sút dùng hết chỗ sức lực còn lại sau ngày lao động mệt mỏi mà gào lên. Đối với nó, khoảng thời gian tươi đẹp nhất chính là được ở bên cạnh mẹ. Dù chửi nó như thế nào cũng được, nhưng không ai được quyền nói mẹ nó như thế cả. Tất cả đều không được phép Lão thái thấy thằng bé thường ngày nhu nhược mà nay lại dám lên tiếng cãi lại thì sôi thêm máu. Lão lao đến vả bôm bốp vào mặt đứa trẻ tội nghiệp, không ngừng la hét lên. Đúng là nuôi ông tài áo mà. Tao nuôi mày, đến bây giờ mày cái tao như chém chả vậy hả? Cái nè, cái này thì cái nè. Mỗi một tiếng, lão lại giáng số người thằng bé tội nghiệp những chiếc gậy nặng nề Thằng bé 10 tuổi chẳng có gì ngoài da, chỉ biết cuồng trọn mình trên chỉ, chịu những cú đánh như trời giáng. Khi thấy thỏa mãn được cơn thú tính của mình và nhận thấy thằng Sút không còn chịu đựng được thêm nữa, thì lão mới chịu dừng tay. Lão thở phì phò, tỏ vẻ vô cùng mệt mỏi rồi lật ngửa người nó lên, mạnh lục lọi. Thằng Sút bây giờ toàn thân ê ẩm, chẳng còn sức lực mà phản kháng nữa. Lão bố dưỡng ác độc lấy nốt những đồng tiền lẻ mồ hôi xương máu của nó, toàn quay đi thì khịch khịch mũi mấy cái. Lão nhận ra điều gì đó, liền quay lại lục lọi, lôi luôn ổ bánh mì mà thằng bé mới được cho và cắn dở có được miếng nhỏ thôi. Lão nhếch mép. Hừ, <cười> có đồ ngon mà ăn một mình hả? Đúng là con rẻ có khác. Có coi bố dưỡng nó ra cái gì đâu. Lão ngậm hai pháp hết đụng ổ bánh mì mà trời đi. Để lại thân thể mềm oặt của đứa trẻ tội nghiệp vẫn đang nằm bên dưới nền đất lạnh. Căn nhà hoang tàn ở khu ổ chuột chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Cùng với đó là tiếng nấc nghẹn tuyệt vọng của một đứa trẻ tội nghiệp. Sáng hôm sau, thằng bé tàn tạ hẳn hơn so với mọi khi. Nhìn mặt của nó chi chít vết thương trên cơ thể, Bắc Thanh cũng hiểu ra phần nào câu chuyện bác đưa nó vào trong nhà, lao qua người rồi bôi thuốc vào chỗ vết thương. Bác xót xa nói: "Ê, mày khổ quá con à. Nghe bác. Bỏ mẹ cái chỗ đó đi. Không chết lúc nào cũng không hay đâu." Đó. Thằng bé nghe vậy nhưng lại không đáp lại. Nó tuy nhỏ tuổi nhưng cũng rất hiểu chuyện. Nếu bây giờ bỏ đi thì nó sẽ ở đâu? Đối với nó có căn nhà để chui ra chui vào. Có lẽ là điều nó mong muốn nhất trong lúc này. Nó cũng muốn trèo khỏi bàn tay của tên bố dưỡng ác độc lắm. Nhưng nó sợ khi ra ngoài thế giới sẽ còn nhiều kẻ như lão Thái đến để hành hạ cuộc đời của nó. Trước đây, nó từng thấy một đứa trẻ tầm tuổi nó bị một đám thanh niên vô côn trong khu vực đánh đập, bắt lên xe rồi chở đi đâu đó không rõ. Và đến bây giờ Nó không thấy lại thằng bé đó đâu. Nó sợ bản thân cũng sẽ bị như vậy, nên cho dù có đau đớn về thể xác, vẫn còn an nhàn hơn là một mình chống chọi với thế giới ngoài kia. Bắc Thanh dường như hiểu được ý nghĩ của nó, nên chỉ biết thở dài. Tuy rằng thương là thương, nhưng bác cũng không có cách nào để giúp ngoài việc hỗ trợ những bữa ăn đạm bạc cho nó mà thôi. Dù chính bản thân bác còn không thể nuôi nổi mấy đứa con của mình, thì làm sao có thể nuôi thêm được nó chứ? Càng nghĩ bác lại càng không kiềm nổi nước mắt. Bác hận thằng bố dượng, ác hơn loài cầm thú kia, đã khiến cho tương lai của đứa trẻ trở nên tăm tối và mờ mịt như ngày hôm nay. Ừ, "Dạ thôi, cháu chào bác cháu đi ạ." Thằng bé sau khi được bôi chát thuốc men thì nhanh chóng chào tạm biệt rồi rời đi nó phải tiết kiệm thời gian nhất có thể để mà kiếm ăn qua ngày chứ không sẽ bị lão thái đánh lên bờ xuống ruộng mất. Địa điểm quen thuộc của nó chính là khu trường cấp 3 sáng sủa, hiên ngang nằm trên con phố tấp nập, nơi mà cả đời này nó cũng không có cơ hội bước chân vào. Tại nó lắng nghe tiếng trống trường mà tim cứ đập lên thình thịch, cảm giác vô cùng bồi hồi. Nó mượn tượng cảnh bản thân khoác lên bộ đồng phục trắng tinh, ngồi trên chiếc xe đạp cà tàng mà phóng nhanh vào trường. Ở nơi đó sẽ có những bạn bè thân thiết, sẵn sàng chia sẻ những khó khăn trong cuộc đời của nó. Thằng Sút bất giác mỉm cười. Nhưng rồi một tiếng nói cất lên, xóa tan mọi ước mơ trong đầu của nó. "Thằng kia, đi gọn ra. Mày đứng đó bốc mùi cả trường của tao à?" Đó là giọng của một nam sinh. Cậu ta vừa nói, vừa lấy tay bịt mũi tỏ vẻ khó chịu. Mấy người bạn bên cạnh lại phá lên cười vô cùng thích chí. Đối với chúng, thằng bé thật ghê tổm và trách trúi. Thằng sốt cuối mặt xuống, đứt mắt trực trào. Thằng bé toan quay đi, thì bị một bàn tay níu lại. Nè, em có sao không? Đó chẳng ai khác, mà chính là hãy. Anh đã chứng kiến tất cả những lời nói cay độc kia. Cậu không thể để cho một đứa trẻ tội nghiệp này chịu những sự sỉ vả cay nghiệt như thế. Nhưng chẳng cần cậu lên tiếng, thì Mai ở bên cạnh đã bước xúc thay cho cậu. Cô chẳng ngần ngại mà chỉ thẳng tay vào mấy tên học sinh kém tuổi. "Nè, mày nhìn mặt mày coi. Các chị không tránh máng mưa ngâm mà đi chơi ba người khác. Không phải vì mày sinh ra trong gia đình tốt hơn thằng bé." thì bộ dạng của mày á cũng không được một phần của nó đâu. Mày. Cậu thanh niên kia trợn mắt lên, toàn linh ăn thua đủ thì đã bị mấy người bạn kéo lại nói nhỏ. Này nè, nè, đừng có động vô chị ta. Con gái đại ca giang hồ đó. Cậu thanh niên nghe vậy thì tâm tình dịu xuống. Thảo nào mà lại có khí phách như vậy. Cậu ta gật gù, nhưng thái độ vẫn không mấy thân thiện trước khi đi, còn không quên quay lại bỏ thêm mấy con. <cười> Các người cẩn thận đó. Mày chống nạnh, mặt vênh lên tận trời. Ok con dê. Để tao xem mày làm được gì tao, cái thằng nhãi. Cậu ta cay cú lắm, chỉ muốn vả cho mày một phát. Nhưng nghĩ lại, rồi thôi thôi. Đụng vào mày thì ngày mai cái tai cầm đưa, cũng có khi chẳng còn cũng nên. Thẳng số thứ hai người học sinh lạ mặt tra tai cứu giúp thì hạnh phúc lắm. Nó dương cặp mắt biết ơn mà nhìn cả hai, nhất là với Mai. Lần đầu tiên nó thấy một cô gái ngang tàng như Mai. Điều đó khiến nó vô cùng thích thú. Ngay cả Hải cũng phải bụm tai nghe ngợi hết lời. "Chà, đúng là con gái giang hồ của khác à." Khi chậc khi chậc. Mai ngượng ngệu. Cô chẳng hám cái danh con gái giang hồ làm cái gì. Nhưng được cái Ai nghe tên cũng phải sợ, nên nhiều lúc cũng giúp ít trà lắm. Cậu hất tóc tỏ ra ngầu ngầu, như trong mấy bộ phim mà bản thân đã xem. Thằng Sút ngập ngừng nói, "Dạ, em cảm ơn anh chị." Bây giờ hai người mới quay lại chỗ thằng bé. Thằng Sút ái ngại, không dám nhìn thẳng vào mắt của hai cô cậu học sinh sáng sủa. Nó sợ bản thân sẽ làm vấy bẩn và bóc mùi lên cái cơ thể ngọc ngà ấy. Nhưng không Mai đặt tay lên người cậu một cách tự nhiên nhất, tươi cười nói: "Em đợi chị đây nha, chị mua cho em ít đồ." "Ờ dạ, không cần đâu ạ." Nhưng thằng bé chưa kịp trả lời thì Mai đã chạy tốt đi. "Hãy ở lại đây ăn uỷ." <cười> "Sao đâu? Coi như là món quà anh chị tặng cho em vậy mà." Trong lúc chờ đợi, Hải đã biết sơ qua về hoàn cảnh của thằng bé, lại nhìn những vết bầm tím trên cơ thể của nó thì thêm mấy phần sót xa. Cậu tức đến tím người, hai tay nghiến chặt. Nghe thôi mà đã như vậy, thì người phải chịu đựng như thằng nhỏ này, làm sao có thể chống chọi được chứ? Thật là kinh khủng. Cậu thoáng nghĩ một lúc, rồi đưa ra một quyết định táo bạo. Cậu sẽ nói với bố mẹ nhận nuôi đứa trẻ tội nghiệp này. Nếu như họ không nuôi, thì cũng sẽ cứu nó khỏi bàn tay ác ma của lão Thái, giúp nó có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chắc chắn là như vậy rồi À, đâu vậy đâu nè Câu chuyện của cả hai bị gián đoạn Bởi tiếng chạy nhảy của Mai Cô cầm bịch đồ to chà bá Tui cười nói eh, Em mang gì hết đi À có mấy cái bánh, mấy bộ đồ thôi à Hãy nhìn vào đống đồ Mà há hốc cả miệng ra Cậu thừa biết mấy món mà Mai nói Cũng phải đến chục cái chứ không ít Lại nhìn thằng nhỏ Với gián người nhỏ thoá Mà phải giác theo bịch đồ này Thì khéo kéo luôn cả người nó đi mất Quả đúng là như vậy Khi mà thằng suốt ra sức phát thử Thì ngay lập tức Nó đã bị kéo chuối ra đằng trước Mặt cắm vào đống đồ Trông đến buồn cười Lần đầu tiên nó được người ta cho nhiều đồ đến như thế Nên không khỏi vui mừng Nhìn mấy bộ đồ mới tin được gấp gọn gàng Nó vui sướng lắm Lại nhìn xuống bộ quần áo trách trưới bóc mùi Đã ba hôm nay chưa được thầy, nó càng thêm chán nản. Cũng đúng thôi. Dù có hiểu chuyện đến mấy, nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Nó cũng có những ước mơ và tâm hồn như bao đứa trẻ con khác. Nó cũng thích đồ mới, cũng thích đồ ăn ngon. Nhưng nó cũng sợ. Trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì cả. Nó ái ngại nhìn hai con người trước mặt, nhưng muốn nhìn thấu ý nghĩ của cả hai. Nó sợ bản thân sơ xuất lơ lạ Thì sẽ bị bắt đi giống như đứa trẻ Mà nó thấy mấy hôm trước Biến mất như chưa hề tồn tại Và dĩ nhiên Là chẳng ai sẽ để ý đến điều đó Nó ngập ngừng ừ, Nhưng... Nhưng mà... Sao anh chị lại cho em? Hai người muốn em làm gì hả? Mai bật cười Kẻ nhớ vào gương mặt xanh xao của nó <cười> Bởi vì em đáng yêu mà ăn nhỏ xửng người đi. Đáng yêu sao? Cái từ này nghe sao mà quen quá. Từ ngày mẹ nó mất đến giờ chưa từng ai nói với nó những lời đường ngọt như thế. Nó bất giác trồi nước mắt. Trên đời này cũng có người đối xử tốt với nó như vậy, thật là vui sướng mà. À, nhưng mà chị cho em nhiều đồ, em lại không có mang về được. Thằng sút lên tiếng. Hãy nhìn qua đống đồ, trò đưa ra cách giải quyết. Ừm, như vậy đi. Em đem thêm một ít đi. Trời tối anh chị học xong á, sẽ đem về cho em. Em chứ anh chị nhà em ở đâu, trò gửi qua ha. Ừm, như vậy thì Thằng bé ngập ngừng. Nó không muốn hai người nhìn thấy cảnh sống tồi tàn của nó. Sợ rằng kia nhìn thấy bộ dạng tồi tàn của gia đình nó mà đâm ra lòng chán ghét. Dường như hiểu được tâm tình ấy, Hải Vũ phai an ủi. Em cứ nói cho anh chị biết, anh chị sẽ ra sức giúp đỡ em mà. Dựng vậy. Nhà em nằm trong con ngõ ngay khu tập kết rác đó. Dựng của em dựng căn nhà tạm ở đó. À, ra là vậy. Thằng sút trời đi. Tên tai cầm theo bột đồ ăn tươi ngon. Mẹ Mai đã dậy công chuẩn bị. Hôm nay trông nó vui vẻ hẳn hơn mọi khi, khiến cho những người vốn đã quen thuộc với gương mặt khắc khổ của nó cũng lấy làm kinh ngạc. Ngay sau kỳ xuất trợ đi, Hải nói ra ý định ban nãy với Mai. Mai gật gù tỏ vẻ đồng ý, nhưng cũng ái ngại. Nếu như bố mẹ của Hải không chấp nhận thì chỉ còn cách đưa thằng bé vào trại trẻ mồ côi. Dù sao ở trong đó cũng tốt hơn là ở với lão Thái. Hôm nay công phố đón một cơn mưa lớn. Gió nổi lên quấn bay những tấm ni lông. Thằng bé ngồi thu lu dưới hiên của một quán ăn nhỏ, ngước cặp mắt u buồn nhìn dòng người đi qua. Hôm nay cũng không khá hơn, khi mà số lượng chai lọ nó kiếm được thậm chí còn ít hơn cả hôm trước. Nó nhìn mà cảm thấy vô cùng chán nản. Nếu không kiếm được tiền thì lão thái sẽ tức điên lên mất. Thằng nhỏ tội nghiệp cứ thế nằm im chịu đựng cơn lạnh thấm da thấu thịt. Cũng may là mang theo bánh mà mai đã mua, đánh thằng bé không phải chịu cơn đói chạy bò như mọi khi. Nhưng với đứa trẻ tuổi ăn tuổi lớn như nó, thì sao có thể chịu đựng được những sự cực khổ như thế này? Mới hôm qua bị đánh cho lên bờ xuống ruộng, nay lại dầm mưa, kiến cho thằng nhỏ ngồi mà chỉ chầu ngã xuống đất ngất liệm đi. Không được ngã. Nhất định là không được ngã Nó tự trấn an bản thân mình Bởi những lời động viên trong đầu Nó nhớ về gương mặt của Hải và Mai Bất giác nó miễn cười Nó phải về nhà Về để gặp lại hai người anh chị đã giúp đỡ nó Cứ thế Cơ thể giặt dẹo Tự động đứng lên Nó cứ thế đi thẳng về nhà Thậm chí là về cách nào Nó cũng không nhớ được Nhưng có lẽ động lực duy nhất kiếng cho nó muốn về nhà chính là Hải Dạ Mai. Nhưng suốt đầu biết được rằng thứ ánh sáng lẻ loi chiếu rọi cuộc đời của nó chỉ mới xuất hiện lại chẳng thể chiếu đến nó được nữa. Và chính nó cũng chẳng thể nào nhìn thấy thêm bất cứ một lần nào. Ôi, mưa như thế này làm sao đi được? Tôi đợi Mai tận rồi sao vậy? Mai lên tiếng đề nghị Khi nhận thấy cơn mưa đã quá lớn, Hải ngước lên bầu trời xám xịt, khẽ thở dài. Ừm, chắc phải vậy thôi. Mong là thằng bé nó không giận. Hai bóng người rời khỏi khu trường học, lên xe hơi của nhà, chau phóng đi nhanh chóng. Trong con ngõ nhỏ, bóng thằng Sút tắt thiểu đi như kẻ không hồn. Trên tay vẫn còn cầm một bánh với một bộ quần áo mới. Nó lùn mình qua hàng trào cạnh bãi trác Để tiến vào căn nhà trách trúi hơn cái tổ đĩa của mình Toàn thân nó ướt như chuột lột Mặt mài xanh xao không chút sức sống Tưởng như sau khi được trở về nhà Thì mình sẽ được yên thân Nhưng nào ngỡ Vừa mới đặt chân vào bên trong Tăng suốt đã nhận vào mình một đống những lời nói thô tục Mẹ mày Cái thằng chích băm chích dầm kìa Mày đi ngủ chui chút ở châu nào Ông mà dám cái gì? Lão thái phi ra nhanh như một tia chớp, giật lấy túi đồ của thằng bé. Hắn trợn lên, hận trằng không thể bật ra cả lời so. Lão vả cho thằng bé một cái đau điếng, cho gầm lên giận dữ. "Mẹ mày, mày lấy cặp tiền của tao đi mua đồ ăn với quần áo có đúng không? Đúng là nuôi ông tài áo mà. Cùng mẹ mày, tao đánh chết mày." Thằng sốt dùng hết sức lực còn lại lấy hai bàn tay bé nhỏ che chắn những cú tát như trời giáng của lão Thái, miệng không ngừng van xin. "Không không phải con lấy trộm, là người ta cho con, con không lấy trộm của ai hết á." Lão Thái mặt hầm hầm sắc khí. Hôm nay lão vừa thua một vố đau, bị cánh bại bạc cười cợt vô cùng nhục nhã. Lại về lục tiền thì chẳng thấy đâu. Kiến cho lão đinh Ninh chẳng chính thằng con riêng của vợ đã lấy đi mà mua quần áo. Đàng trong căn hằng máu không có chỗ phát tiết. Lão coi thằng bé như một cái bao cát để trút giận. Lão lôi ra một cây ba toan dài mét rưỡi. Với khuôn mặt hầm hầm như xác nhân, bà nện lên người thằng nhỏ không một chút thương tiếc. Thằng Sút vốn đã ốm yếu lại phải chịu đòn đau thì không một chút phản kháng. Nó trơn rỉ, co quắp như một chú cún con bị thương. Và bước giữa đường Chẳng một ai quan tâm Lão Thái vẫn không dừng tay Mặt trong mưa xối xả vả vào mặt Như thể đang tra sức căng ngăn hành động Giả màng của lão Một tiếng pha chạm khô khóc vang lên Lão ngồi bệt xuống mặt đất Ánh mắt dại đi như kẻ mất hồn Lão nhìn cái thân thể vừa bị lão gián Một đòn trí mạng vào đầu dưới đất Mà dâng lên một tràn ớn lạnh Hả? Nó nó chết rồi. Lão tự nhủ với bản thân, chân khu khu đá vào cái thân thể cộm nhồm của thằng nhỏ, nhưng chẳng hề thấy nó phản ứng lại. Lão vội lật người thằng bé tội nghiệp lên, trời nhanh chóng tá hỏa nhận ra, dòng máu đỏ thẫm dính bê bết trên đầu của nó, hòa theo nước mưa mà lan tràn trên nền đất. Lão bấy giờ mới cảm thấy sợ hãi. Mắt cô thằng sút vẫn mở trừng trừng, nhìn thẳng vào lão như oán trách hận thù. Lão hốt hoảng chạy nhanh vào trong nhà, thân người không ngừng run rẩy. Mình giết người rồi, tôi thật sự đã giết người rồi. Lão trùng mình trung sợ. Lão tuy có sống không ra gì thật, nhưng bàn tay dính máu thì lão chưa từng nghĩ đến. Thế vậy mà hôm nay lão đã giết người, dễ dàng như giết một con gà con vịt. Lão hướng cặp mắt ra khung cảnh bên ngoài. Mưa đập bôm bốp trên thi thể tội nghiệp của đứa trẻ. Lão thầm nghĩ, không thể để nó ở đây được. Phải đem nó đi phi tang. Nếu nếu bị bắt thì mình chắc chắn bị xử tử mất. Với ý nghĩ như vậy, lão tái gạt hết nỗi sợ mà tiến lại cái xác. Lão cất mấy lời như thể ăn năn. Cứ cũng do mày ương ngạnh quá, tao mới lỡ tay giết mày được đựng của một rác tọt. Nói đoạn, lão vác xác thằng nhỏ lên vai, tìm một cái bao tải trong khu bãi rác, rồi để thằng bé vào bên trong. Bây giờ mang đi đâu cũng không tiện, vì mặt dầu trời mưa và đêm, nhưng mà ngoài phố vẫn còn nhiều người qua lại, không dễ dàng phi tang được. Lão tặc lưỡi, nhìn vào bao tải đang nằm bên cạnh, rồi lại nhìn vào bãi rác của khu phố. Bước chậm nó ở đây vậy. Nó đoán lão chọn nơi bẩn thiểu nhất trong bãi rác mà bới ra rồi lại chật vật nhất bao tại vào sâu bên trong. Lão biết chỗ này chẳng mấy ai tra để thu dọn. Có khi cả năm mới thấy một lần đám vệ sinh môi trường ghé thăm. Vì người dân làm căn quá, cho nên chắc chắn cái xác của thằng bé sẽ chẳng ai tìm thấy. Lão lấp xác xong, thì người ngòm cũng như quỷ rồi. Lão khịt khịt mũi mấy cái, không kiềm chế được mà nôn khan. Lão chắc nịch trăn tội ác của mình, trời biết đất biết và bản thân biết, chứ không ai có thể phát hiện ra được. Lão nhếch mép cười một cách gian tà. Cùng lúc đó, bầu trời sét lóe lên, cùng với tiếng sấm đùng đoàng, như thể ông trời đang nổi giận với tội ác trời không dung, đất không tha của tên bốn chưởng tàn độc. Hải đang nằm cuộn mình trong chăn thì bất giác giật nảy lên vì tiếng sấm. Cậu ôm lấy ngực thở dốc. Một dự cảm không lành ập đến, khiến cho cậu lo lắng không thôi. Hải bước xuống giường, Hình như cậu mới nghe thấy tiếng gọi của ai đó thì vậy. Giọng nói nghe quen thuộc, nhưng trong chốc lát cậu vẫn chưa thể nào nhận ra. Hải kéo rèm cửa ra, trời vẫn mưa xối xả, nhưng cậu không để ý đến điều đó mà trực tiếp nhìn xuống đường. Ánh đèn chiếu trọi con đường trải nhựa, cậu thấy rõ hình bóng quen thuộc đang tập tò trước cửa nhà mình. Hải bất giác lên tiếng. Sút Cẩn thận thằng số đi mà. Nhưng tại sao thằng bé lại, lại tới đây? Sao nó biết được nhà mình? Hàn lạc những câu hỏi đặt ra, nhưng dĩ nhiên là không có câu trả lời. Hải cau mày chốc lát, nhưng không nỡ nhìn thằng bé dầm mưa ở dưới nên nhanh chóng bước xuống tận, toàn đón thằng bé vào bên trong. "À, cậu chủ đi đâu vậy?" Tiếng cô giúp việc cất lên, khi thấy Hải đêm hôm không ngủ. Mà lại phăng phăng đi đâu đó Hái dừng lại chốc lát trả lời ờ, Cô làm gì đêm hôm vậy Cháu ra ngoài xem ai ở ngoài kia Hình như là người quen của cháu thì phải Mưa tới nay Không biết sang đây làm gì nữa Thế hả Lạ quá Bằng nãy cô ra xem nhưng đâu thấy ai đâu Có khi nào cháu nhìn nhầm không ừ, Dạ không Thôi cô cứ làm việc tiếp đi Cháu ra một chút rồi cô Chẳng đợi cô giúp việc trả lời, Hải đã cầm theo ô và phóng nhanh ra bên ngoài. Tiếng cửa sắt nặng nề kêu lên. Cậu nhanh mắt nhìn vào chỗ đứng của thằng cứu sút, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề thấy ai. "Ôi lạ, là... chó trại mới ban nãy mới thấy thằng bé đấy mà. Hay là mình hoa mắt?" Cậu nhìn ngó xung quanh, xem thằng bé có trốn ở đâu hay không. Nhưng chỉ thấy một màn mưa ngụy thêm dày đặc. Chẳng hề thấy bóng ma nào cả. Cùng lúc đó, tiếng cô giúp việc vang lên. "Cậu chủ à, làm gì mà đứng đó lâu vậy? Cậu vô nhanh đi, công ước hết người bây giờ." Hải cố ngóng thêm một lúc, khi đã xác định không có ai, cậu mới tắt lưỡi vào bên trong. Cô giúp việc đưa cậu chiếc khăn lau người rồi nhẹ nhàng hỏi: "Thế có ai không cậu?" Vậy không? Chớ cờ uh, chung hòa mắt thượt, cô đi ngủ sớm đi ạ. À? à. À cậu lên phòng đi. Tôi dọn nốt đống bát đĩa kia rồi cũng đi nghỉ sau. Hãy đi lên nhà mà trong lòng vẫn trạo trực. Chẳng lẽ cậu thấy có lỗi với thằng bé khi không giữ lời hứa ban tối trả đưa đồ cho nó và đâm trà hoa mắt hay sao? Nhưng ban nãy nhìn dáng vẻ thằng bé tan tạ quá, không biết có sao hay không nữa. Ông chẳng tất cả chỉ là do cậu suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Sáng hôm sau, Hải Nhân lúc cả bố mẹ cùng ở nhà, liền thưa chuyện mà bản thân đã nghĩ từ hôm qua. Hai người nghe xong thì bật cười, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Nè, đúng là con trai của bố mẹ mà. Tốt lắm con ạ. Bố của Hải cười lên ha ha, khiến cậu ngơ ngác một lúc lâu. Ừ, vậy là cô mẹ chấp nhận ạ. Hừ. Mẹ cậu ngập ngừng rồi đưa ra chủ kiến. Nha con nói á thì thằng nhỏ tội nghiệp thật. Nhưng mà cái việc nhận con nuôi không thể nói ngày một ngày hai được. Trước mắt con cứ đưa thằng nhỏ vào cô nhi viện đi. Nhưng mà thấy thằng bé có tố chất thì bố mẹ sẽ nhận thôi. Hải gật cụ. Quả đúng là mẹ cậu luôn suy nghĩ chu toàn. Cậu cắm mặt xuống ăn mà không biết được trặng bố mẹ đang nhìn mình bằng một ánh mắt vô cùng tự hào. Hãy đi nhanh đến trường học, cậu đã hiện mai đến sớm hơn mọi khi để tạt qua khu sống của thằng Sút. Cậu không muốn là một kẻ thất hứa trong mắt đứa trẻ ngây thơ như nó. Nhưng khi tiến vào bên trong thì chẳng thấy gì ngoài căn nhà hoang tàn không chút sức sống. Cả hai thận thờ tiến vào, Mai tỏ ra ái ngại. À, mình vào nhà người ta như vậy có được không? Nhớ ờ ông sao đâu. Bố thằng bé không có hay về nhà. Với cả mình chỉ tìm thằng bé thôi chứ không có lấy gì hết, vậy chỉ phải lo. Cả hai người thanh niên tiến vào bên trong. Nếu nói đây là nhà thì cũng không đúng. Nó giống như một túp lều sơ sài thì đúng hơn. Tưởng chừng như cơn bão hôm qua đã tàn phá nó đến mức khủng khiếp bất chợt Mai vỗ vai Hải nói. "Nhìn kìa, túi đồ mình mua cho thằng bé kìa." Hải đưa mắt nhìn sang. Quả đúng là túi đồ của thằng bé mang về ngày hôm qua. Không biết nó đã đi đâu mà mới vừa tờ mờ sáng như vậy mà rồi nãy giờ không thấy ai thưa. Khi cả hai đang ngó nghiêng nhìn vào thì một tiếng nối ồm ồm vang lên, khiến cho cả hai người giật nảy lên. "Ha, chúng mày làm cái gì đó?" Làm cái gì mà lấp ló trước cửa nhà tao vậy? Hải già mài hú hồn quay lại, thì ra đó là lão thái. Không biết lão vừa đi đâu về, nhưng trên người của lão lẫn lộn những thứ mùi kinh khủng, không thể nào xác định được. "À, cháu đến tìm bé Sút á?" bác làm. Mài lên tiếng. Khi nghe thấy cái tên Sút, lão thái giật nảy cả mình, nhưng nhanh chóng đã trấn an được bản thân. Lão Hùng Hổ bước vào bên trong. Ờ, không biết. Chỗ này không thuộc chị chúng mày. Cút đi. Thái ngữ khí của lão không mấy dễ chịu. Mai cũng chẳng vui vẻ. Cô Toan bật lại. Nhưng Hải đã kịp ca ngăn. Cậu nói nhỏ. Nè, đừng có manh hồng. Dù gì họ cũng là người lớn. Chắc thằng bé đi nhập với trai rồi. Mình ra chỗ trường học ấy, kiểu gì cũng gặp thôi. Nhưng mà mấy hàng học không muốn bỏ qua nhưng đã bị Hải kéo đi mất dạng. Lão Thái thấy hai kẻ lạ mặt trời đi thì lo lắng nhìn theo. Rốt cuộc chúng nó với thằng Nhại cái cơ quan hệ gì chứ? Ừ, có khi nào nó phát hiện ra chuyện mình làm hay không? Cứ không thể được. Không thể để Hải đứa nó biết được bất cứ điều gì hết. Ánh mắt lão trở nên thâm độc, hai tay nắm chặt lại với nhau. Khu miệng kẻ nhếch lên Tao mong chặn hai bàn tay này Không phải dính máu của bất kỳ ai nữa Thật sự đó Hải và Mai mang theo tâm trạng đầy lo lắng Đứng đợi ở trường Nhưng mà không hề thấy thằng bé như mỗi khi Hải chột già Hôm qua khi nhìn thấy hình bóng của cậu bé Thì cậu đã không cảm thấy an lòng rồi Chỉ mong hôm nay được gặp mặt Ấy vậy mà chờ mãi cũng chẳng thấy đâu Khiến cả hai không thể không nghĩ đến những điều xấu nhất. Mai được Hải kể về việc ngày hôm qua mà cậu gặp phải thì cũng mường tượng ra những câu chuyện ma mà mình đã từng nghe. Bất giác cù thốt lên, "Không lẽ thằng bé chết rồi hả?" Hải lắc đầu chán nản, vỗ vào đầu của bạn một cái. "Mày chỉ được cái linh tinh à. Chắc uh, nó đi tiệm nơi khác thôi. Hôm qua nó kể tao nghe ạ." là dạo này nhặt quanh cái khu này không có được nhiều như mọi khi. Ờ, tao nghĩ chắc nó kiếm chỗ nào khác để kiếm ăn rồi. Ờ, sao lại vậy? Tiếng trống trường vang lên, hai người đành bước vào bên trong. Ngồi trong lớp, mà tâm hồn của Hải cứ treo ngược lên cả cành cây. Cậu lo lắng thằng nhỏ quá. Chẳng biết từ lúc nào mà cậu lại mông ngóng gặp thằng Sút đến như thế. Ờ, tư thầy. Giờ lớp thầy cho em đi rửa mặt. Hải bất giác đứng dậy, hướng về phía giáo viên trên bục giảng mà nói. Người thầy giáo vẫn viết tiếp, không nhìn lại mà chỉ gật đầu. Hải bước ra nhà vệ sinh dội nước vào mặt rối xả, làn nước mát chạm đến đầu, khiến cho tinh thần cậu sảng khoái tức đó. "Anh Hải!" Một tiếng gọi cất lên, khiến cho Hải giật mình. Cậu nhìn vào gương, Nơi đang phản chiếu hình ảnh của một cậu nhỏ. Chẳng phải ai khác mà chính là thằng Sút. Sút à, em em đi đâu giờ đây vậy? Anh ơi, em chết rồi. Anh cứu em ra với. Kiên cẳng nhêm đau lắm. Hãy đứng người đi, không thể tin nổi vỗ tai mình. Cậu nhìn vào gương mặt hốc hác trong gương và kinh ngạc nói: Em, em... em nói gì vậy? Ngày lập tức, cậu quay ngoắt lại toan hổi cho rõ đầu đuôi câu chuyện Nhưng lạ thay, chẳng hề có ai Hải nghi ngờ thốt lên một câu Chuyện... chuyện quá gì vậy? Nhưng xung quanh cũng chẳng hề thấy ai hết Cậu quay lại gương, cũng không hề có hình ảnh nào như băng nãy Chẳng lẽ tất cả chỉ là cậu tưởng tượng mà ra? Nhưng mà không đúng. Cái cảm giác ấy vô cùng chân thật. Cậu cũng không mơ màng đến nỗi gặp ảo giác ngay khi đi giữa mặt như bây giờ. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì có tiếng người gọi. Nè, cậu học sinh này, không dậy lớp đi mà đứng đây làm gì? Vậy? Hóa ra là thầy giám thị đang đi quan sát tình hình trường học. Hải cố trấn an bản thân rồi lấy phép đáp lại. À, giờ không có chuyện gì đâu. Em về lớp nghe đi. Thầy giám thị cũng đã quen với gương mặt tiêu biểu này nên cũng không làm khó dễ gì. Mặc dù Hải mới chuyển đến đây không lâu, nhưng với thành tích khủng của mình ở những ngôi trường mà cậu đã theo học, thì cũng đủ khiến cho thầy cô nhớ mặt chỉ tên lên bảng vàng danh dự. Thấy vẻ mặt thất thần của Hải bước vào trong lớp, mài muốn chạy đến hội thăm, nhưng bây giờ lại đang giờ học không có tiện. Khi trống trường tan tiết vừa vang lên, ngay lập tức Mai chạy ập đến, miệng không ngừng líu loáng. "Nè, mày đi đâu mà mặt mày nắng như đéo chị vậy?" "Tao ờ. Tao vừa gặp thằng Sút á." "Hả? Ở đâu?" "Vậy thì mai quá, tao sợ buồn." Nh, "Nhưng mà." "Hãy thuật lại câu chuyện mà bản thân gặp phải cho Mai nghe." Mặt cô tái mét như tàu lá chuối. "Gì? Trời ơi." Hôm đó thằng nhỏ chết rồi. Cả hai nhìn nhau. Cứ ở đây cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Phải tìm hiểu thì mới có thể biết đích xác chuyện gì đã xảy ra. Vậy là cả hai quyết định sẽ quay lại chỗ ở của thằng bé thêm một lần nữa để tìm kiếm. Ở bên này, lão Thái đang ra sức xóa bỏ những dấu vết mà ngày hôm qua để lại. Cũng ngoài mưa to ạ giúp lão xóa bớt đi tội ác của mình. Lão liếc mắt nhìn phía túi đồ, ánh mắt dần trở nên tâm tối. Lão chẳng ngần ngại mà châm lửa, đốt cháy đi tất cả. Nhìn ánh lửa bập bùng, mà trong lòng dần trở nên bình tĩnh lại. Nhưng ngay khi lão đang bình thản, nghĩ rằng sẽ không ai phát hiện ra dấu vết tội ác của mình, thì xen lẫn với tiếng tí tách của lửa, là những tiếng than khóc ai oán, nghe vô cùng ghê rợn. Lão hốt hoảng ngó nhìn xung quanh. Ở đây làm gì có ai mà lại có tiếng khóc chứ? Lão lắng tai nghe ngóng, thì tiếng khóc dừng hẳn. Thay vào đó là tiếng cười khanh khách đầy ma mị. Lão bực dọc quát lớn. Mẹ cho cái thằng trên con nhà đâu mà trả đây quỷ phá hả? Tao bắt được thì mày chết với tao đó. Đúng là cái loại vô giáo dục mà. <cười> Giữ bắt con đi. Dượng đến chơi với con đi. Con ở một mình lạnh lắm dượng ơi. Kiến căng người con đau quá dượng. Một tiếng nói quen thuộc vang lên, khiến cho lão giật mình té ngã trên đằng sau. Đây không phải là giọng của Tạng Sút sao? Giọng nói này làm sao lão có thể quên được. Nhưng nó không phải là cái chất giọng trung trại thường ngày, mà nó vẫn dùng để vang sinh lão trong những trận đòn nữa. Bà trở nên sắc lạnh đến kì người. Ừ, mày tại sao? Lão căm lĩnh, không biết nói gì cả. Lão lấy tay tát bôm bốp lên mặt. Lão ngờ rằng bản thân mình đang chìm trong giấc mộng kinh hoàng nào đó mà bây giờ muốn thức giấc ngay lập tức. Nhưng mà không. Khung cảnh vẫn như thế, nhưng cũng chẳng hề nghe thấy tiếng nói nào nữa. Lão nhìn ngó xung quanh, trong miệng tự nhủ, chắc là nó chưa chết, N nó đâu có ai trở về. Lão thấp thỏm, nếu như thằng bé chưa chết thì chắc chắn lão sẽ bị bắt. Nhưng rõ ràng hôm qua lão đã kiểm tra kỹ càng rồi, không thể nào có trường hợp hi hữu ấy xảy ra được. Vả lại, lão còn bọc thằng Sút vào trong một lượt túi bóng rồi mới bỏ vào trong một chiếc bao tải. Dù cho lúc đó nó chưa chết thì cũng không tài nào thoát ra được. Cơ thể lão chất đổ mồ hôi hột. Có lẽ lão gặp ma rồi. Không thể như thế được. Lão quyết định tối nay sẽ quay lại chỗ chum xác của thằng bé để kiểm tra. Ít nhất là cũng sẽ khiến cho lão an tâm hơn phần nào. Tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến cho lão giật mình thoát khỏi những mớ suy nghĩ hỗn độn. Đầu dây bên kia một giọng khàn đặc thuốc lá vang lên phẫn khởi. "Hầy, vào quán đi mày. Bữa nay tao thắng lớn, cho mày vài một ít rồi mà gỡ gạc ngậm ngoạc. Nhưng mà đó trước lại chỉ cho bài tôi đó." Lão thái vui sướng, dường như đã quên đi sự kinh hoàng ban nãy. Lão đang suy nghĩ làm sao để kiếm tiền trả món nợ hôm qua. Tài chừng cứ ngứa điên cả lên mà chẳng có tiền để đánh. Mà cứ vay mượn chúng nó cũng chẳng cho. Vậy mà hôm nay lão bạn lại tốt tính cho vậy, thì quả thực là hơn phúc trời ban." Lão nhanh chóng trả lời, "Ờ được được được, mày nhớ cái mâm ở đó, đợi đó tao đến liền đây." Thế là lão bỏ mặt đống lửa, vẫn còn đang cháy phập phồng, mà lao nhanh tới địa điểm đã hẹn. Nơi lão đến chẳng phải nơi nào khác, mà chính là cái quán ăn nhỏ nằm trong con hẻm ít người biết tới. Người ta làm quán ăn ý muốn chọn chỗ thiên thời địa lợi. Ấy vậy mà cái quán này lại lựa cái thế hạng hẹp nhất để mà triển khai. Cũng phải thôi. Vị nói chỉ là cái vỏ bọc cho công việc chính của quán. Một công việc phạm pháp, đó là tổ chức đánh bạc. Phía dưới tầng hầm, tiếng người hô lên sắc phạt vang lên nhộn nhịp. Lão thái vừa bước xuống, đã thấy thằng bạn của mình đang sửa răng chờ đợi. Thấy lão, người đó trực tiếp giơ ra một bột tiền. Kệ, để cô làm tôi thất vọng đó. Phà, mày cứ tin tưởng tao. Người bạn nhìn chằm đằng sau lão mà kẻ câu mày. Toàn nấu gì đó nhưng mà lại thôi. Lão nghĩ dù sao cũng chẳng phải việc của mình nên cứ mặc kệ. Lão thái chơi mấy 10 phút mà số tiền đã phơi đi quá hai phần bạc. Người bạn kia nhìn thấy vậy thì sốt tiền. Kiếm mãi mới được bấy nhiêu mà nào ngờ lại mất nhanh đến thế. Lão liền đến vỗ tai bạn mình. "Nè, bữa nay mày đen quá, thôi nghỉ đi. Tiền tiệm sắp hết rồi kìa." Lão thái cau lắm. Mới khi lão đâu có đen như vậy bao giờ. Cùng lắm 2 3 hôm mới có một trận thua đậm. Ấy vậy mà hai hôm nay, không hôm nào là ăn được cả. Lão nhìn mớ tiền trên tay, lại nhìn thằng bạn đã chẳng còn mấy vui. Cố xin thêm chút thời gian. "Rồi, mày đợi tao chút đi. Chờ nút vắn này nữa thôi." Nhưng lần này người bạn không nhịn được nữa, trực tiếp giật lấy đống tiền trên tay, lẩm nhẩm đếm. "Ai, thua tới 15 triệu rồi. Tao dẫn con về nhà đi. Đi đến bài mà lại mang theo tần suất là sao? Hôm nay nó còn phải đi làm à?" Lão Thái đang chán nản vì không có tiền để chơi thì giật mình hồi lại. "Ha ha, con, con nào?" Cái thằng điên này. Con riêng của mụ của mụ vợ của mày chứ ai vào đây nữa. Tánh bại xong lúc luôn rồi hả? Lão trợn tròn mắt. Thằng Sút chết rồi mà. Vậy thì làm sao có thể đi theo lão được chứ? Lão lại nghĩ đến Dạ Tuyết trắng. Thằng Sút chưa hề chết. Và nó đã quay lại. Lão phi ra bên ngoài, ngó nghiêng tìm kiếm bóng hình của nó nhưng chẳng hề thấy ai. Nghe bạn thấy thái độ của lão thì gặng hỏi. Nhưng lão làm sao có thể nói ra sự thật rằng mới hôm qua lão đã giết thằng nhỏ được chứ. Lão cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, rồi tự mình bịa ra một câu chuyện. "Ờ, từ tối qua giờ tao có thấy nó về đâu. Cứ cả trước giờ đến nay tao cay nó ra mặt, làm sao mà dẫn nó đến đây được. Thế mày thấy nó đâu?" Nghe bạn ngơ ngác, Nhìn vào chiếc ghế nằm chỏng chơ ở một góc. Ồ ồ. Bằng nãy còn thấy nó ở đây mà. Nó cứ nhìn mày chằm chằm trong căm thù lắm đó. Tao tính hộ chuyện thì lu bu quá nên quên mất. Mới đây mà lại đi đâu tao không biết. Người bàn cái đầu nghi hoặc, trở tràn mấy mấy giây trước còn nhìn thấy thằng nhỏ kia mà. Vậy mà chớp mắt một cái đã chẳng hề thấy đâu. Cứ như là bóng ma vậy. Lão thái dường như hiểu ra được vấn đề gì đó. Lão nhanh chân rời khỏi nơi này, trở phi nhanh đến khu bãi rác. Lão cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào nơi chôn táng bé. Mùi thối bốc lên cũng không khiến cho lão ái ngại. Lão chỉ mong sao trời mau tối để bản thân thực hiện được ý định của mình. Lão phải chắc chắn rằng thằng Tần Sút đã chết. Nhưng nếu nó chết thật, thì người mà bạn của lão thấy là ai mới được? chẳng lẽ là hồn ma hay sao? Tay chân lão trùng rẩy, nhưng trong chốc lát đã trở lại dáng vẻ bình thường. <cười> tao giết mày một lần, tìm mày có biến thành ma, tao cũng giết thêm lần nữa. Không hồn thì chấp nhận mà đi siêu thoát đi. Không thì đừng có trách thằng bố dưỡng này độc ác. Bất chợt một luồng khí lạnh vả vào sau gáy, khiến cho lão trùng mình ớn lạnh. Ngay sau đó, một giọng nói âm lãnh liền vang lên. <cười> "Thật sao? Ông muốn chiết cô thêm một lần nữa hả?" "Đang <cười> <cười> th shot." Lão chỉ kịp thốt lên hai tiếng rồi ngất liệm đi. Đến khi lão mở mắt ra, cung phốn đã chìm vào màn đêm âm lãnh. Lão nhớ lại cái giọng nói đã khiến cho mình sợ đến phát khiếp. Rồi lại nhìn vào đống xác trong bụi thân xác của thằng bé. Lão hiểu rằng, chẳng có xác chết nào sống lại cả, mà chính là vong hồn của thằng sút tìm về đời mạng. Bây giờ lão không còn dám cái ý nghĩ sẽ đào cái xác kia lên nữa. Đấu sợ nhìn thấy ánh mắt căm hận của nó sẽ nuốt chửng lão và lôi tuột lão vào vực sâu bất cứng lúc nào không hay. Láo tập tệ ảnh bước trở về căn nhà tội tàng của mình Nhưng chưa kịp đến nơi Thì đã đứng sừng lại Vì hai giọng nói vừa lạ Mà lại cũng rất quen Đó không phải ai khác Mà chính là Hải và Mai Hai người họ đang đứng Ở một khóc tối nói chuyện Mai lên tiếng Rõ ràng sáng nay Dẫn thấy cái túi đồ mà Nhưng sao bây giờ không thấy nữa Có khi nào người sáng nay Chúng ta gặp đã đốt chú rồi hay không Mà ai nghĩ như vậy Vì những manh áo còn sót lại trên đống trò tàn Mà lão Thái bất cẩn vẫn còn để lại Nhưng lão Thái ở bên này Nghe chọc cả dạ đi Lão vẫn cố gắng kiềm chế mà nghe tiếp Nhưng mà Tại sao lão ta lại đốt quần áo của thằng Sút Chúng ta cũng không gặp được thằng bé nữa Thật là kỳ lạ quá Tiếng của hải vang lên Và ngay sau đó là một lời dự đoán. Hay là thực sự nó nó đã chết rồi. Chữ chết vang lên như tia sét đánh ngang tai, làm cho lão thái giật mình. Lão nghiến răng lên ken két. Bọn trẻ ranh. Chúng mày đã quá nhiều chuyện rồi đó. Đoan lão quay đi mà không hề biết rằng ở đằng xa, đàng có một cặp mắt đỏ trực dõi theo từng bước chân của lão. Chờ cho hai bóng người dần khuất đi, lão thái miên mòn mệt trở về nhà. Lão nằm vật trên chiếc đệm cũ rách mà nghĩ về những điều đã xảy ra. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia thông báo cho lão một khoản nợ lớn, khiến cho lão tá hỏa đứng phắt dậy. Miệng không ngừng lắp bắp. Sao, sao, sao lại dịu như vậy chứ? Lại mẹ đẻ lại con. Đâu phải chú em không biết Thôi thì tìm cách mà trả cho tụi anh đi Không thì đừng có trách đó Chẳng đợi lão kịp trả lời Thì mái đã tắt phục đi Lão chán nản nằm bật xuống Nghĩ ngợi tìm cách kiếm tiền Mà trả cho tụi giang hồ Đã không dính tới thì thôi Chứ dính vào mấy thứ đỏ đen Thì mất mạng như trời Lão nhìn chầm chầm lên trận nhà nơi đang treo bóng đèn tiết kiệm điện le lói. Bất ngờ thứ ánh sáng yếu ớt đó cũng tắt phụt đi. Cơ thể của lão như bị màn đêm nuốt chửng lấy. Lão giật mình, bục miệng chửi thề. "Cùng mẹ nó, điện gì chả đúng." Lão cuống quáng tay, lần mò chiếc điện thoại cục gạch để bật đèn pin lên. Nhưng sợ mãi mà chẳng thấy đâu. Bất giác lão rụt tay lại, Cái cảm nhận một cơn lạnh thấu da. Khi mà chạm vào bột thứ gì đó nhum nhíp khó tả. Một tiếng cười khúc khích vang lên. Tiếng cười mà bấy lâu nay lão chưa được nghe. <cười> dượng ơi. Con về với dượng rồi nè. Dượng ơi. Lão tái mặt nhận ra chất giọng ngay thưa của thằng Sút ngày nào. Thật ngọt ngào làm sao. Nhưng sao lão lại thấy cơ thể của mình trùng chảy đến như vậy? Mày mày mày muốn gì? Lão dùng tất cả sự can đảm của mình để mở cất tiếng hỏi. Chỉ nghe tiếng cười the thé mang trợn vang lên khắp căn phòng. Ngay lúc đó, một thứ chất lỏng nhum nhíp chảy lên vai của lão, luồn qua chiếc áo mỏng tang, như thể đang bóc lấy cơ thể gớm ghiếc của lão. Từ yết hầu, lão cảm nhận rõ ràng hai bàn tay bé nhỏ đang siết chặt lấy cổ của lão. "Muốn lão đền mạng cho tôi." Tiếng nói âm lạnh vang lên ngay sát bên tai, khiến cho lão thái co rúm người lại. Lão muốn vùng dậy chạy thoát, nhưng toàn thân cứng ngắc không sao nhúc nhích được. Lão lắp bắp van xin trong vô vọng. Trao cho tao. Trao cho tao đi mà. Nhưng lão chỉ nhận lại được một giọng điệu băng lãnh mà thôi. Chị đút lão giết tôi. Con nghĩ sẽ tha cho tôi hay không? Lão phải chết. Nhất định phải chết. Cứ như thế, toàn thân lão bị nhấc bổng cả lên không trung. Lơ lửng như một món hàng không hơn không kém. Lão cảm nhận rõ ràng những chiếc móng tay sắc nhọn đang xuyên thủng da lưng của lão. Xoay tròn, xoay tròn, đào đẽn tấm da thô thịt. Một tiếng hét kinh hoàng vang lên. Lão tái trực tiếp bị bứt sang một bên. Toàn thân va đập vào đống đổ vỡ. Lão đau đớn trên rỉ, nhìn xuống cái bụng loang lổ đầy máu của mình mắt lão dạy đi như kẻ lên cơn điên, rồi lại cười lên khùng khục. <cười> Mày muốn giết tao sao? Mày dám giết nội tao hay không? À, thằng con rẻ, thằng mụi rở, cái thằng chó nhũng. Lão hét lên. Dường như lão không còn để ý đến bất cứ điều gì nữa. Lão cũng chẳng sợ ai nghe thấy, vì lão biết sớm muộn gì mình cũng sẽ chết trong tai đứa trẻ tội nghiệp kia mà thôi. Nhưng đáp lại lão chính là tiếng gió vi vu lạnh lẽo mà thôi. Lão gào lên: à, "Mày đâu rồi? Có ngón thì mày ra đây đi." Lão vùng dậy như một kẻ điên mất kiểm soát. Lão cầm theo thanh gậy, khu đi khu lại như một kẻ cuồng loạn rồi phá lên cười mất trí. Lão cười mà nước mắt cứ rơi. Lão chạy đến khu bãi rác, lục tung những thứ bẩn tiểu linh, lôi bao tải chứa xác của thằng bé tội nghiệp ra. Lão cười lên man trợ, nhìn vào thi thể đã bắt đầu có dấu hiệu phân hủy. <cười> Mày dậy mà diệt tao đi. Hả? Dậy diệt tao đi. Mặt thằng Sốt giận trợn trừng lên, nhưng không còn trắng giả như trước nữa, mà đỏ lừ như màu áo từ khóe miệng của nó, những dòng huyết thẩm bắt đầu chảy ra, kèm theo một nụ cười ma mị. <cười> dượn đến rồi. Dượn đến rồi. Cuối cùng con cũng tìm được dượn rồi. Lão thái hốt hoảng, lão nhìn những thứ xảy ra trước mặt mà hận trằng không thể môi hai con mắt của mình ra. Nhưng với bản tính ác ôn của mình, lão cầm thanh gậy gỗ nện liên tiếp lên thi thể của thằng nhỏ. À, chết đi, mày chết đi, chết đi đồ quỷ dữ. Thi thể thằng Súc vẫn nằm yên ở đó. Tiếng cười của nó vang lên khắp bầu không gian. <cười> mạnh lên, mạnh nữa lên chứ. Lão thái càng thêm điên tiết lão dùng hết sức lực còn lại đâm cây gậy xuống thi thể của thằng nhỏ. Điệu cười của nó lập tức dừng đi, mà thay vào đó là tiếng cười của lão thái. <cười> Bây giờ thì mày hết ối được rồi nha. <cười> Tằng mỗ kia trợ. Vậy sao? Thằng Sút không biết từ lúc nào đã trèo lên cổ lão và ngồi vắt vẻo Hai tay của nó ghé đặt lên đầu của lão, dí xuống bình dưới để nhịn. Lão thái trợn tròn mắt lên. Bụng lão không biết từ bao giờ đã bị thanh gỗ đâm xuyên một lỗ, máu từ đó chảy ra xối xả. Mày, mày. Đã đến lúc lão phải trả giá cho những tội ác của mình rồi. Thằng bé kế sát gương mặt, nó bị kiến bâu chi chích bầu tai của lão, nó nhỏ một câu, cho trực tiếp dùng sức vặn đầu lão sang một bên. Lão thái không kịp phản kháng, hai mắt mở to, cho đổ vật trên đống rác. Bên cạnh là thi thể của Tạng Sút đang mỉm cười mãn nguyện. Trong căn nhà ấm cúng, Hải vẫn đang trằn trọc không sao ngủ được. Cậu không thể nào quên được hình ảnh của đứa trẻ tội nghiệp mà chỉ nói chuyện được một lần thôi, cũng đủ khiến cho cậu nhớ đến cả đời. Bất ngờ có tiếng động vang lên, nó phát ra từ phía cửa sổ, giống như ai đó đang dùng tay mà gõ vậy. Cậu nhẹ nhàng bước xuống, căn phòng là ở tầng 2, vậy thì làm sao có thể có người ở cửa sổ được? Ờ, ai vậy? Cậu toan bật đèn Nhưng dụ có ấn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì bóng điện vẫn không lên, làm cho khung cảnh lúc nãy càng thêm thâm tối ma mị. Đang không biết xử lý tình huống như thế nào thì có giọng nói vang lên. Rèm cửa bay phất phơ để lộ ra cái bóng dáng nhỏ thó của thằng Cụ Sút. "Anh ơi, em chết rồi." Anh da cú ôm em dưới. "Em đau lắm anh ơi." Hải thoáng giật mình. Nhưng nước mắt không kiềm được mà cứ chảy ra. Hóa ra những điều cậu luôn lo sợ đã thành sự thật. Cậu nói trong tiếng nấc nghẹn. "Em, em ở đâu chị?" Thằng bé cúi mặt xuống, buồn rười rượi. "Anh đi theo em." Bóng nó biến mất như chưa từng xuất hiện. Hải hốc khoảng lao xuống nhìn xuống con đường. Bóng thằng bé đang tức tiểu đi như đợi cậu. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, hãy nhanh chân chạy theo thằng bé. Khi đến khu bãi rác, mùi hôi thối bốc lên khiến cho hại khó chịu phải bịt cả mũi lại. Thằng Sút chỉ tay vào một góc quất rồi biến mất đi. "Anh ơi, giúp em với." Hải chẳng ngần ngại mà lao đến. Và rồi tiếng thét của cậu quấy động cả không gian. Tiếng xe cảnh sát, tiếng xe cứu thương vang lên ầm ĩ. Con phố lại sáng đèn ầm ĩ bàn tán xôn xao. Thi thể thằng Sút được tiễm thấy khi bị những con kiến lẫn dội thi nhau sâu xé. Nằm bên cạnh đó còn là cái xác trợn mắt trắng dã của lão bố dưỡng ác độc. Cả hai cái chết kinh hoàng đến nỗi không ai dám nhìn thẳng vào mà chỉ mới đoán qua thôi. Đã phải nhanh chân bỏ đi mất Hải vẫn ngồi bệt thất thần Mặc cho ai đến hội thăm Cũng chẳng nói câu gì Mai hay tin cũng tới nơi Dường như cô đã hiểu ra điều gì đó Mà chỉ lặng lẽ ôm bạn mình Khóc lên nước nở Cái chết của thằng nhỏ Đã khiến cho cả khu phố phải trùng mình Không chỉ vì tính chất mang trợ của nó Mà còn bởi cái chết lạ thường Của kẻ tình nghi Đã phải nhanh chân bỏ đi mất được cho là hung thủ ra tay sát hại đứa trẻ tội nghiệp. Gia đình của Hải đứng tra lo liệu ma chay cho thằng sút, vì cũng chẳng còn ai thân thích khác nữa. Bác Thành thấy cái chết thảm của cậu nhóc ngoan hiền thì khóc ngất lên ngất xuống. Hôm đó trời đổ mưa lớn, như thể chia buồn cùng với sự ra đi của một thiên thần nhỏ. Mai và Hải tự ngồi vào lan can, bóng mắt ra xa xăm nơi vẫn thấy thằng bé lúi húi nhặt rác. Dường như họ nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc của thằng Sút đang vẫy tay chào họ một cách bình thản. Cả hai bất giác mỉm cười. Có lẽ cái chết cũng là một sự giải thoát cho nó. Cái chết tùy đạo đến nhưng sẽ không kéo dài. Mong rằng nó sẽ có được một cuộc đời tốt đẹp hơn, hạnh phúc và luôn ngập tràn tiếng cười. Ở một kiếp đời sau đó Quý thính giả vừa nghe xong chuyện ngắn Chim về trời xa Của các giả May Hạ Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả Ở những câu chuyện sau Chúc mọi người một đêm ngon nhất Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn